Chuyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả, tay lâu tiểu nam, được đọc bởi Đào Mai. Chuyện này được phát trên trang audio Chương 5, Nhị Phòng Ưng Ảnh Lúc này, chỉ nghe một giọng nữ the thế, vang dõi truyền vào. Ôi, ớt tiểu thư chúng ta đã tỉnh A. Ta đã nói rồi, không phải ngã xuống ao thôi sao, sao có thể xảy ra chuyện gì? làm gì có lá ngọng cành vàng như vậy. Vô cùng trỗi tai, cờ thất nhàng cảm thấy màn tay mình bị tra tấn hết sức. Cứ như vậy lên sân khấu, không khỏi làm nàng nhớ tới vương hỷ Phượng chưa thấy người trả nghe thấy tiếng. Cờ thất nhàng gương mát, đọc vào trong tầm mắt, là một màu đỏ trói mát, uống à uống éo vào phòng. Nước lên trên nhìn xem, căm gây nhọn, môi lạnh lẽo ứng đỏ, đại khái là do dùng sồn quá nhiều. Làm cho cơ thất nhàng muốn ói một trận. Nhớ tới một con quỷ hút máu, vừa hút xong máu mà không có lao miệng. Cái mũi gầy thẳng, một đôi mắt xếp rất là sắc mẻn. Tổng thể cũng là một mỹ nhân. Đáng tiếc, đáng tuổi là mẫu thân, mà còn một thân siêm y đỏ thẩm. Không khỏi làm cơ thích nhàng nhớ tới biết vô y kiếp trước. Cũng là đối đời làm người, mà lúc nào cũng yêu thích trang phục màu đỏ như yêu mạng. Hiếu vô y kia, mặc màu đỏ thì được cho là yêu mị dị thường. Nhưng nữ nhân trước mắt, mặc như vậy, trông chẳng ra cái gì cả. Nữ nhân này đại khả chính là, cái gọi là cơ gia nhị phòng. Nương, tiện nha đầu kia có thể xảy ra chuyện gì? Điều nổi tai họa từ ngàn năm lưu lại, nha đầu kia khẳng định rất khó chết. Một cái giọng nam thở hỗn hạnh truyền tới. Cờ tất qua lại, nhìn chỗ phát ra tiếng. Điều nữ nhân kia là nương, chắc là lục ca của nàng. Nghe giọng điệu này, cái độ thù định của hai người này đối với nàng là rất lớn. Vừa nhìn đến, cơ thất nhạc đen mặt. Nàng phải một lần nữa cảm tháng về cái khóng cơ da này biến dị quá lớn. Nam nhân này như thế nào có thể mập thành như vậy? Chắc là nắng không quá 16-17 tuổi. Tai chân kia cùng tổng hộ thân mình thật sự là có thể so sánh với vận động viên đô vật hiện nay. Ông thật ra là so với vận động viên đô vật còn muốn đô hơn. Cùng so sánh với Lục Ca này, thật sự ta nàng rất may mắn, bộ dạng mình thật tốt quá. Tuy rằng kém so với cơ Tâm Huệ, nhưng nhìn lại bộ dáng Lục Ca này, Nè, đã thập phần thỏa mãn. Đang nghĩ chỉ thấy cơ Tâm Huệ đã là đằng một tiếng đứng lên. Nhị Di Nương Cùng lão lục này tận sự là rất quá đáng Nhưng chỉ một cái chấm mắt Nàng liền thu vẹt tức giận nổi lên Nàng tiến ra đón Khẽ phung thân đối với nhị phòng Nhị nương Sau đó diễn hướng lão lục Lời này cổ lục để xa rồi Nếu nói là tai họa từ ngàn năm lưu lại Như vậy nhị nương đã đến tuổi này Thân thể khỏe mạnh chẳng phải là tai họa sao Cờ thất nhàng tự muốn vỗ tay cho tâm tỉ này đủ bá đạo. Tuy nhiên, trước mặt nhị phòng này nổi nàng là tai họa. Nhị phòng lại không thể phát tá Dù sao, đây này là do con nhà nàng khởi xướng. Hơn nữa, qua mình chính đại, cơ tâm huệ cũng chỉ nói nhị phòng thân thể khỏe mạnh mà thôi. Cũng không có ý nguyện rùa. Cố ngồ không thể dơ tay đánh khuôn mặt người tươi cười. Đẹp đằng sáng cơ tâm huệ kia thật là muốn có bao nhiêu hiền lành, có bao nhiêu hiền lành. Mặt đáng này Di Phong cũng chỉ có thể tự mình ngắm miệng nút xuống. Quả nhiên Di Phong cũng láo lột kia có mặt cực kỳ không tốt. Không hăng nhìn chầm chầm cơ tam huệ. Giống như sẽ đem nàng lột da lóc xương nút vào trong bụng. Cơ tam huệ làm như không thấy với mừng cùng hai người kia nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện. Cơ tâm huệ nhìn sang hai người và mở miệng mang theo giọng thân thiết. Nhìn thương Làm sao vậy? Tại vì em sắc mặt ngài không tốt. Có phải thân thể làm không thoải mái hay không? Nếu không, ngài về sân trước, ta cho nhà hoàng đi tìm đại phu đến xem. Nhị nương là chủ trì bên trong cơ gia chúng ta, cần phải chăm sóc tốt thân mình. Mạnh quả như là mạnh mẽ. Tâm tị của nàng quả nhiên không phải người dễ chọc. Vừa mới nói thân thể nhị phòng khẽ mạnh, lúc này lại nói nàng có bệnh. Nhưng cũng là lời nổi điều quan tâm, mà cho người bới móc cũng không ra huyết điểm gì. Tâm tư quá nhiên không phải giống như bên ngoài lương thiện như vậy, cũng là người khó chơi. Vì sao tại nhà này có tâm tĩnh ra chở, nàng thật sự có thể vô tư, nhả nhã tự tại. Cơ thất nhàng vui vẻ rào sự nghĩ, cũng không xen vào chuyện phát triển ở bên kia, tiếp tục yên não, nhìn chầm chầm chán thú trước mắt. Thật tựa ta muốn tìm lúc không có ai để ý, đem thuốc ở bên trong đánh rổ. Đáng tiếc để Nhi ở bên cạnh nàng tha thiếng nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng nước lại đầy, để Nhi co nhỏ giọng nói một câu. Tiểu thư, uống thuốc nhanh đi, đánh rồi hiệu quả sẽ không tốt lắm. Cơ thức nhàng đen mặt trong nháy mắt, nhà đầu này quả nhiên thần kinh thật mạnh. Không chú ý không khí bên kia căng thẳng, nhưng lại một lòng nhìn chầm chầm uống thuốc của nàng. Bên kia, trong lòng nhị phòng thi sàn cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không có lý do phát tác. Nhị phòng rốt cuộc cũng là người thông minh, và một đớn sắc mặt liền khôi phục bình thường. Nàng liếc mắt nhìn cơ tâm hỏe một cái. Tam cô nương đã ở đây, có tránh thất tiểu thư chúng ta, hôm nay cao giá như vậy, kết cả tỉnh an cũng không đi. Cơ thất nhàng không quan tâm nàng, chỉ làm như không có nghe đến. Dù sao cũng có cơ Tam hoại giúp nàng thu phục, đông nàng còn để vào chén thuốc kia. Chỉ nghe cơ Tam hoại nói, nhị nương, tiểu thân vừa tẩy lại còn không có khỏe, cho nàng bình phục, phải nhị nhất định mang tiểu thân đến thịnh an nhị nương. Nhị phòng hừ một tiếng, có thể suy yếu thành bộ dáng nào nữa. úc nhị, khi xem tiểu thư tôn quý của chúng ta có phải ngay cả thế lực thịnh an cũng chưa có hay không? Gia được khúc nhi từ này, cờ thất nhạc không thể ông bội phục sự dũng cảm của cơ gia đảo phụ thần phải gọi là từ chấn trời trò, cờ lục phốt. Quả nhiên, cùng lão lục mập kia với thân hình rất là xứng đôi. May mắn là mình được cái chữ nhà không phải cái chữ kỳ quái gì. Nàng cũng không quan tâm, chỉ phòng nói cái gì. Đừng chán thuốc, nhắm mắt lại, kèm chán thuốc đưa tới bên miệng quyết định liều mạc. Vâng, nương Chỉ nghe lão lục án ý đáp đời Nói xong thì đi tới trước giường Cờ tâm hoại muốn cả lại Nhưng cũng không ngăn được Thân hình to báo kia Hỷ nhi cũng bối rối Một bên cha chợ tiểu thư nhà mình Một bên phải lão lục vương tay béo đẩy đi Dù sao thân mình hỷ nhi gầy yếu Làm sao có thể phá được Giá người khôi ngô của lão lục kia Rồi kéo lẫn nhau Hỷ nhi bị đẩy ngã Chỉ thấy, chỉ thấy một mỏ đầy thịt tưởng đến người cơ thất nhà. bác một tiếng, cơ thất nhà hôn vào công trung tất cả nước thuốc còn chưa nuốt xuống. Chính xác không lệch, vào giữa các mặn to nở toàn thịt của lão lục kia. Chỉ thấy nước thuốc đen phiền chính theo mặt trắng như phấn của lão lục kia tinh giọt nhọt xuống dưới. Lão lục không thể tin nhìn chầm chầm đàn trong lúc nhất thời không có động tác gì. Trong phòng vắng lặng, cờ thất nhàng đen mặt. Nàng không phải cố ý. Nàng thật sự không phải cố ý. Nàng thật sự là uống không được nước thuốc này. Uống một ngụm trong chán thuốc kia nàng muốn nhộn ra. Đúng lúc này cái mạng to đùng của lão lột kia đột nhiên chân ca ở trước mặt nàng. Nàng có thể không phun sao. Ai gặp được loại tình huống này đều phun ra ngài. Có ai có thể bình tĩnh khi trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt lợn bẻo. Ngươi ngươi tự nhiên dám phun lên trên mặt ta. Lão lục run rẩy, giơ ta chỉ vào cơ thất nhà, đến lúc này mới phản ứng lại. "Ngươi, tiỆ nha đầu này, hôm nay ta không dám quấn thúc ngươi là không được." Nói xong, nâng tay phải lên. "Lão lục, ngươi dám làm cạn." Ở trong kiếp sợ mới hoàn hồn, cơ tâm huệ xem tình hình không đúng, nhanh chóng quát. "Lão lục quay đầu nhìn nàng, công bộ trong nhà này hẳn không sợ ai." nhưng có chút sợ hại với tam tỷ này. Tam tỷ nàng này, mặc dù không phải do đại phòng sinh ra, nhưng nàng lục tức đúng. đi rằng, nhìn qua, ở chung rất tốt, nhưng một khi nổi giận lên, cũng ra cái không dễ ứng phỏ. Lúc này tam tỷ lên tiếng, nếu hắn còn xuống tay, tam tỷ kia sẽ cùng hắn liều mạng. Trong lúc nhất thời, ta kia đánh xuống cũng không đúng, thu hồi cũng không thể. Trong nhảy mát, không khí trong phòng dị thường quỷ dị. Được đọc bởi Đào Mai. Chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com Dương xáo, đảo vụ tân cơ già. Làm sao vậy? Mộn thanh âm lộ vẻ hơi già đùa, nhưng cũng không mất ý nghiêm truyện vào. Cũng rất đúng lốt giải cố không khí xấu hổ ở trong phòng. Cơ thất nhà nhìn ra ngoài thấy một nam nhân ước chừng hơn 50 tuổi đi đến một thân mặc áo già đen tóc già trên đầu đã thoảng có chút hoa răm dùng một cây răm gỗ mọc cố định ở trên đỉnh cá mát hẹp dài thoảng có chút nếp nhăn ngày nhưng không khôn mì vẫn có thể thấy vẻ anh Tuấn khi tuổi trẻ đại khái đây chính là chủ gia sản cơ gia cũng là lão phụ thân của cơ thích nhàng nàng cơ lão phụ thân dừng lại Nhìn cơ thất nhạc, rồi nhìn lại cơ lột gốc một thân ổng loạn. Sao lại thế này? Không đợi cơ tâm hệ đáp đời, chỉ nghe nhị phòng áo đỏ kia khóc nứt nở nói Đỏ ra, ngài cần phải làm chủ cho Phúc Nhi chúng ta. Báo tử chúng ta có lòng tốt tới thâm thất tiểu thư. Chúng ta, nhưng không ngờ Phúc Nhi lại nhận sự vũ nhục này. Phúc Nhi chúng ta từ nhỏ đến giờ có bao giờ bị chịu tội như thế này. Chữ này truyền ra ngoài bảo Nhĩ Phòng chúng ta làm thế nào có thể sống yên ở nhà mình. Ta làm thế nào mà quản lý toàn bộ hậu viện này cơ chứ. Nói xong lại khóc lóc ôm sồn, rào lên vài tiếng. Thật đúng là người xấu phải cáo trạng trước. Cờ thất nhà nhìn Nhĩ Phòng ra vẻ giống như một, một tiểu cô nương. Lấy cái khăn tài lào ánh mát không khỏi cả người buồn đồn. Cậu gián chính xác là một lão yêu quái. Cờ lục hút oh, hồi theo mẹ nói tiếp. Phụ thân, nha đào kia không quy cũ như vậy, chắc định phải trừng phạt. Ta cùng nương có lòng tốt đến thăm bệnh. Người xem ta đi, nàng đối xử với ta như vậy. Chương này trừng ra, có phải nói cơ gia chúng ta, gia giáo không nghiêm. Mớ mặt mũi của phụ thân, mớ mặt mũi cơ gia sao. Mời đến câu sao, đúng là càng ngày càng phẫn nộ. Quả nhiên, Là mẹ nào thì con nấy. Đến khiêu kiếp cũng có thể nói thành đến thâm bệnh. Quả nhiên rất vô sĩ. Chuyện thừa trong miệng bọn họ nói ra giống như cơ thức nhàng nàng thực tự là tội ác tài trời. cơ hồ sự thật là như vậy, nói được so với sự thật còn thật hơn. Cơ thức nhàng cũng lừa quan tâm, nhưng mà cơ tâm huệ đã nổi giận. Cơ tâm huệ lạnh lùng nói. nhĩ nương, lục đệ, chương này sao có thể tránh tiểu thất? Tiểu thớ vừa mới thanh tĩnh thân mình còn suy yếu làm sao chịu nổi kinh sợ chứ Nếu không phải nhị nương cùng lục đệ các người đến gây sự thì làm sao trở thành bộ dáng này Nói ra một phèn làm nhị phòng thẻn quá thanh giận tắt mặt xám ác nàng nhìn cơ tâm Huệ giống như nhìn yêu quái có hồng thẻ thẻ Đến gây sự chúng ta đến thăm bệnh người lại nói chúng ta đến gây sự Trong mắt người còn có nhị nương ta sao Cơ tâm khỏe không nhanh không chậm nói. Vậy nhi sao dám làm càng? Nhi nương là chủ mẫu nhà này. Vậy nhi sao dám quên? Chẳng qua hôm nay, nếu không phải lục đệ đột nhiên đánh úp tiểu thất, cũng sẽ không có khúc mắc này. Ngồm ngữ tự nhiên, không kiêu ngạo, không xỉn nịch. Nhi phòng, nhìn nàng một trận, rồi làm như thấm thiế nói. Vậy nhi, ta xem người cũng là đứa nhỏ thông minh, sao chỗ máu chốc như vậy mà không hiểu ra? Nhà đầu kia đón qua là giống nhà hoàng, nói thẳng ra chính là kẻ hạ tiện. Người cần gì phải yêu thương và chết chở đối với nàng ấy đây. Cơ tâm huệ ngẫn đầu, ánh mắt tàn nhẫn, làm cho nhị phòng không khỏi trung một chút. Nhị nương, ngài đang nói cái gì? Ở trong mắt ta, thiểu thất là nữ nhi của phụ thân, cũng là mũi mũi của ta. Cái gọi là gia hiền từ con hiếu thảo, anh em thân yêu ta làm tỉ tỉ chiếu cố mụi mụi lại có cái gì không đúng. Hốn hồ nếu nói tiểu thất là người hạ tiện, như vậy phụ thân tạo ra tiểu thất đã là người nào? Chúng ta là người nhà của tiểu thất lại là người nào? Ẩn theo cách nhị nương nói, chúng ta chẳng phải đều là người hạ tiện sao? Ngươi! Nhị phòng mắc lộ ra hung hoàng chứ vào cơ tâm hệ nhất thời nói không ra lời. Đỗ! Vẫn bị lờ đi ở một bên, cơ gia lão phụ thân, vùng tài ảo, trầm giọng nói. Mẹ Nhi, khi nói như vậy, còn thể thống gì? Người là tiểu thư quê cá, không cảm đi đâu rồi. Hắn nhìn về phía cơ tâm Huệ, thấy rằng trong lời nói không có phát biểu gì vấn đề này. Nhưng những câu này cũng đều đứng về phía nhị phòng kia. Quả nhiên là đối với nhị phòng kia rất sủng ái. Cơ tâm Huệ, ở tâm không phục. Mở miệng muốn cãi lại. Phụ thân. ông đợi nàng nói tiếp. Cờ lão phụ thân liền ngắt lời nàng. Được rồi. về sao không được làm càng như vậy? Nói xong. Liền không hề xem nàng. Chuyển sang nhị dinh đường cùng co lục phốt. Tèm cũng xem qua. Điều giải tán đi. Cờ lụt phốn vội la lên. Nhưng phụ thân. Co lão phụ thân liễn hắn một cái. Đánh gãy. Phúc nhì. Nơi cũng chạy nhanh về, gộn rửa, đổi kiện siêm y. Như thế này thành bộ dáng gì nữa? Sau đó, có lão phụ thân nhìn cơ thất nhàng. Nổi câu đầu tiên cũng là câu duy nhất đổi với nàng từ lúc vào đến giờ. Nhàng nhi chỉ ngơi cho tốt, chú ý thân thể mình. Cơ thất nhàng ra vẻ được sụn ái mà lo sợ. Vâng, phụ thân. Có lão phụ thân vừa lòng ung dung đi ra. Đi theo sao là nhị di nương cùng có lục vốt. Khi rằng không có trừng phạt cơ thất nhàng, nhưng phản ứng cơ lão phụ thân làm bọn hắn sức vừa lòng, hoàn toàn thể hiện dị phòng bọn họ ở trong cơ gia tuyệt đối là chủ tệ, nên cũng vui vẻ rời khỏi. Nhìn trò có hài diễn ra như xét đánh ngang tay, cứ như vậy mà kết thúc, không kết quả. Một đám người tới cũng nhanh, đi cũng mau, vừa mới náo nhiệm một chút, giờ đã vắng lạnh rồi. Cơ tâm huệ, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nắm hân tay xoay vòng tròn Cờ thất nhàng cảm động, nhẹ giọng hồ. Tâm tỷ Một hồi lâu, cơ thông huệ mới xoay ngờ lại. Nàng đi đến bên giường cơ thất nhà khẽ vốt tóc thất nhà Tiểu thất, thận xin lỗi. Tị tỷ đã cho người chịu ủy khuất rồi. Tị tỷ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ để không có người có thể ghi dạy tiểu thất của ta. Trong đôi mắt, có đau thương cùng quyết tâm vô cùng. Nói xong, nàng gác cao ôm cơ thất nhàng. Cơ thất nhàng gói đầu lên vai tâm huệ, chấp muội có một chút chua xót Đốt trước nhìn nương khiêu khích, tâm tỷ này hoàn toàn đứng ở bên cạnh nàng. Kỳ thật đem nàng bảo hộ nghiêm ngạc, lại một lần nữa làm cho cơ thất nhàng cảm động. Nàng biết trong lòng tâm tỷ vì bảo hộ mình mà vẫn nộ đối với nhị phòng. Còn bất mạng với do lão phụ thân, Tuy rõ ràng che chở nhị phòng, nhưng tâm tư thông minh như nàng vừa mới thấy phản ứng của cơ lão phụ nhân cũng thấy có chút quá dị. thì nói những câu điều rõ ràng là cho chở nhị phòng này, nhưng cũng là dùng những lời đơn giản nhất ngăn nhị phòng cùng tam tỷ xung đột. Nếu nói nhị phòng làm chủ trong nhà này mà cơ lão phụ thân lại một lòng vì nhị phòng, thì việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy liền xong. Nhưng cuối cùng, cơ lão phụ thân cũng mang nhị phòng đi. Không thể không nói, cơ lão phụ thân đang giúp nàng cùng tam tị. Là nhìn ánh mắt của cơ lão phụ thân khi nhìn nhị phòng là cảm giác thật yêu chiều, nhưng không lòi gạt được cảm giác sâu sắc của nàng. Từ đáy mắt của cơ lão phụ thân, đúng là có thể cảm giác lạnh lẽo, nhìn thông thấu, thậm chí chán ghét. Xem ra, nhà này cũng không đơn giản như mặt ngoài. bất quả. Nàng không có hứng thú đi đào mọc bí mật gì, cũng không muốn biết tin tức về nhà này. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nàng không muốn làm liệu mà chẳng được lợi như trước nữa. Nàng thầm nghĩ, thanh thản ổn định đi hết đời này. Không quan tâm người nhà này, rốt cuộc ra làm cái quỷ gì, làm hoạt động gì, đều không quan hệ cùng nàng. Chỉ cần đừng đem nàng dính vào là tốt rồi. Nàng xem vẻ mặn lo lắng của tam tỷ cùng Hỷ Nhi trước mắt, trong lòng Đại tăng thêm hai người. Còn có, chỉ cần không cần đem tam tỷ cùng Hỷ Nhi dính vào, nàng cũng không nguyện ý đi tìm hiểu rốt cuộc có cái ro gì trong cái nhà này.